tác phẩm hạnh phúc mộng và thực tác giả thích nhất hạnh thế nào để có tuệ giác phần đầu bài pháp thoại khai giảng khóa tu mùa thu năm 1994 tu tập là cày bừa và dung bón đất tâm thưa đại chúng hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm 1994 chúng ta đang ở xóm thượng trong ngày khai giảng khóa tu mùa thu nếu tới làng mai cách đây 12 năm quý vị sẽ thấy quang cảnh của làng không giống bây giờ Thí dụ Pháp đường chuyển quá là một chuồng bò Phân bò chất lên rất cao Phía trên toàn là rơm và sàn gỗ mục gần hết Mỗi khi có việc cần vào Ta thường bị những con mạt cắn khắp mình Khi ra phải đi tắm mới hết ngứa Có dại mọc khắp nơi Phật đường Trúc Lâm tức là căn phòng đẹp nhất của xóm Thượng Cũng là một chuồng bò chứa phân cao tới gần một thước Tây Chúng ta đã để ra rất nhiều tuần lễ mới chở hết phân ra Rồi phải dùng một máy xịt nước rất mạnh để rửa từng viên đá Quan cảnh của làng Mai cách đây 12 năm rất khác với bây giờ Trong suốt 12 năm đó, chúng ta đã cày bừa dọn dẹp sắp đặt Và quan cảnh của làng Mai ngày nay tuy chưa được như mình mong ước Nhưng cũng đã khá hơn trước rất nhiều Khi mới đến một vùng đất quan để khai khẩn Mảnh đất đó có thể làm cho ta nản lòng Vì cỏ gai và chướng ngại vật đầy dẫy, Ta cần phải đào, phải bứng, phải chặt, phải cày, phải bừa Người làm việc có phương pháp Lúc mới đến họ thường chụp hình khung cảnh đất quan Rồi mới bắt đầu khai khẩn xây cất Sau một hai năm xây dựng Họ đem hình ra xem để thấy sự khác biệt giữa hai quan cảnh Mới và cũ Tu học là điều phục tâm Sự tu học của chúng ta cũng như vậy trước khi tu thì tâm của ta rất là hoang vu và gai góc ta tạo ra rất nhiều đau khổ cho chính ta và cả cho những người chung quanh trong kinh tăng nhất a hàm quyển năm kinh thứ năm và sáu thuộc hán tạng bột có nói này các vị khất sĩ không có một sự vật nào khi không được điều phục mà có thể đem lại nhiều đau khổ như tâm của chúng ta nay các vị khất sĩ Không có vật nào khi ta được điều phục và chế ngự mà lại có thể đem lại nhiều hạnh phúc như tâm của chúng ta. Vì vậy tu học có nghĩa là điều phục tâm, làm việc với tâm. Trong văn học Nikaya, tức kinh Bali, tương đương với đoạn kinh trên là kinh Samyutta nikaya phẩm thứ nhất kinh số 6, bản dịch như sau. Này các vị khất sĩ, ta không thấy một pháp nào đưa đến bất lợi Như là tâm không được điều phục Tâm không được điều phục Này các vị khất sĩ đưa tới những bất lợi rất lớn Vậy thì ý kinh cũng giống như kinh Tăng nhất A Hàm Ta hãy đọc tiếp Ta không thấy một pháp nào khác Này các vị khất sĩ có thể đưa đến lợi ích lớn như là tâm được điều phục Ta không thấy một pháp nào khác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 sau đó kinh được tóm tắt lại bằng hai câu ta không thấy một pháp nào khác nay các vị khất sĩ có thể đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục không được hộ trì không được phòng hộ không được bảo vệ tâm không được điều phục không được hộ trì không được phòng hộ không được bảo vệ nay các vị khất sĩ sẽ đưa đến những bất lợi lớn bất lợi lớn ở đây có nghĩa là những đau khổ cho chính bản thân và cho những người chung quanh Ta không thấy một pháp nào khác Này các vị khất sĩ có thể đưa đến lợi ích lớn như là Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ Này các vị khất sĩ sẽ đưa đến lợi ích lớn Lợi ích lớn ở đây là hạnh phúc cho chính mình và cho những người chung quanh Khi tu, ta tu với cái tâm của ta Nghĩa là ta điều phục, bảo vệ và hộ trì cái tâm của ta Tâm cũng như đất, chứa đầy hạt giống Trong văn học Phật giáo, tâm có khi được ví với đất Tại bất cứ nơi nào ở xóm thượng, nếu quý vị cày lên một khoảnh đất Bừa cho nhỏ rồi tưới nước, một thời gian sau sẽ thấy rau dền mọc lên Quý vị hỏi rau dền ở đâu mà mọc ra như vậy? Rau dền đã có hạt giống ngay trong lòng đất ở xóm thượng Ngoài hạt giống rau dền, đất xóm thượng còn chứa rất nhiều loại hạt giống khác Ta thường chứa hạt giống trong bồ hoặc trong nhà để chờ ngày gieo Và do đó ta nghĩ hạt giống là một cái gì có ở ngoài đất Kỳ thực hạt giống luôn luôn nằm trong đất Nếu ta có hạt giống chứa trong bồ thì hạt giống đó cũng từ lòng đất mà ra Chứ không phải từ trên không rơi xuống rồi đem cất vào bồ Cái ý niệm đất là tâm là một ý niệm vô cùng tuyệt diệu Vì vậy cho nên ta có chữ tâm địa Trong đất tâm Ta có đủ mọi hạt giống Hạt giống của gai góc, của tham giận, Của si mê, của kiêu căng, của ganh tị, vân dân Nhưng trong tâm ta cũng có các hạt giống của hạnh phúc Của giác ngộ, của giải thoát Của sự tha thứ, của sự thương yêu, vân dân Tu học có nghĩa là phân biệt cho được những hạt giống đó Để chuyển hóa những hạt giống xấu Và tưới tẩm những hạt giống tốt Trước khi tu tập Đất tâm của ta rất cứng Và dưới đất đó ta không làm gì được cả Vì vậy việc đầu tiên là phải cày đất Lưới cày đất tâm là chánh niệm Tại làng Mai chúng ta có 1.250 cây mận Trước khi trồng mận ta phải cày những khu đồi Trồng mận ta phải chọn đất Đất trồng mận phải là đất trên đồi thì mận mới tốt Trồng ở thung lũng vào mùa xuân sương động nhiều qua mận có thể bị đóng băng giá Những trái mận có thể chết ngay từ lúc còn trong lòng qua Ban đầu ta cày sâu khoảng 40cm Rồi đặt những cây mận xuống Năm thứ hai, giữa những hàng mận con Ta phải dùng một lưỡi cày nhỏ rộng khoảng 5cm và dài gần 1m để cày hai bên hàng mận Lưỡi cày đó đi sâu vào lòng đất Làm vỡ những tảng đất cứng ở dưới Để sau này rễ mận có thể chui qua Nếu không, những cây mận này sẽ không có tương lai sang năm thứ ba ta cũng cày lại nhưng lần này không cày theo đường cũ mà cày sang một bên tiếp tục làm vỡ đất dưới sâu để cho rễ mận có đường chui qua nếu không cày nhiều lần như vậy rễ mận chỉ đi qua trên mặt mà không bao giờ hút được nước và chất bổ ở dưới lòng đất sâu vì vậy nhìn bề ngoài ta tưởng công phu cày mận chỉ sâu mấy chục phân thôi nhưng thực ra ta đã dùng lưỡi cày rất dài và đã cày nhiều năm giữa những hàng mận để cho đất ở dưới sâu được phá vỡ. Khi cày sâu như vậy, lưỡi cày sẽ giật, sẽ cắt đứt và làm lộ lên những rễ cây, những hạt giống kết tụ từ hàng trăm năm trước. Tu học cũng vậy, phải biết rằng nếu đất tâm của ta không được điều phục, thì đất tâm đó không giúp được gì cho việc tu tập của ta cả. Phải cày đất tâm của ta bằng sự thực tập chánh niệm hàng ngày. Ví dụ nghe chuông là một cách cày ruộng tâm. Làm sao quý vị có thể làm cho tâm mình được phòng hộ, được trở nên tốt đẹp Nếu mình không cày sâu xuống mảnh đất tâm của mình Vì vậy trong đời sống hàng ngày Khi chúng ta nấu cơm, giặt áo, quét nhà, gánh nước, bổ củi Là những lúc chúng ta cày miếng đất tâm của chính mình Ruộng tâm được cày lên để tất cả những gai góc và rễ cây được sáng đứt Trồi lên mặt đất để ta có thể lượm, quăng vào một đống rồi đốt đi Sáng nay chúng ta đã học sơ lược về cách thỉnh chuông Thỉnh chuông là một phương thức cày ruộng tâm Nếu không thành công khi thỉnh và nghe chuông Thì có thể ta sẽ không thành công trong những pháp môn tu tập khác Tu hành cũng như làm ruộng Nói đến cày ruộng ta nhớ đến kinh Samayota Tức là Tương ưng Bộ chương 1 kinh thứ 172 Kinh Tương Dương trong Hán Tạng là Kinh Tạp A Hàm Kinh thứ 98 Tương Ưng Bộ ghi lại rằng Một hôm buộc đi khất thực với các thầy ở miền quê nước Cô Sa Câu Tác La tức là nước của vua Ba Tư Nơi có trường kỳ thọ cấp cô độc ở thủ đô Sát Vệ Hôm đó là ngày đầu mùa xuân Các nhà nông đưa trâu ra cày ruộng Có một vị bà La Môn tên là Bà La Đậu Bà Giá Là một chủ điền rất lớn Ông đem theo tới 500 lưỡi cày, 500 con trâu và rất nhiều lực điền để cày ruộng Đến giờ nghỉ trưa họ mang cơm ra ăn Giáo đoàn của bột đi ngang qua và các thầy dừng lại để khất thực Ông bà Lam môn đứng dậy chỉ trích Chúng tôi làm ruộng, chúng tôi có đất, có hạt giống, có cày, có bò Chúng tôi cày ruộng, bừa ruộng, gieo hạt giống, cấy mạ, dùng bón Rồi chúng tôi mới ăn Các ông không có đất, không có cày Các ông không tưới, không làm gì hết Mà các ông cũng đòi ăn là nghĩa làm sao Bột mỉm cười nói Thưa ông có chứ Chúng tôi có đất, có hạt giống Chúng tôi có cày bừa, có trâu bò Chúng tôi có gieo hạt chăm sóc Và chúng tôi ăn Ông Bà la nói Thầy nói vậy làm sao tôi tin được Đất của thầy đâu, hạt giống của thầy đâu bò của thầy đâu cày của thầy đâu mà thầy dám nói rằng thầy là người cày ruỗng buộc liền đọc một bài kệ như sau đức tin là hạt giống công phu mưa phải thời chánh niệm là lưỡi cày tinh tấn là sức kéo cán cày là trí tuệ dây cột là ý căn rễ ách nạn nhổ lên quả niết bàn Hoạch. Như vậy có nghĩa tâm ta là đất ruộng Và những hạt giống mà ta gieo trên đó là hạt giống của đức tin Đức tin nơi pháp môn của buộc, nơi giáo pháp và nơi tăng đoàn Hạt giống đó cùng với đất tâm là vốn liếng của người làm ruộng tâm Kinh này cho ta thấy rằng tu hành cũng giống như làm ruộng Khi tu tập ta biết tâm mình là ruộng đất Chánh pháp là những hạt giống tốt và chánh niệm là lưỡi cày để phá đất chúng ta phải dung bón phải chăm sóc thì mới có sự thu hoạch thu hoạch trí tuệ tức là có sự hiểu biết thu hoạch tình thương tức là có lòng từ bi có trí tuệ có tình thương thì có dưỡng trải và thảnh thơi hai đặc tính của niết bàn vì vậy mà buộc nói quả niết bàn thu hoạch theo truyền thống đạo Bục đại thừa ta thường gọi tâm là đất Tâm của chúng ta có nhiều tác dụng Nhưng thường thường chúng ta chỉ nói tới hai tác dụng chính của tâm Tác dụng thứ nhất gọi là tàn Và tác dụng thứ hai gọi là ý Tâm có thể được tượng trưng bằng một vòng tròn với một chia cung Chia vòng đó làm hai phần Phần dưới tượng trưng cho tàn thức Phần trên tượng trưng cho ý thức Tàn ở đây là đất Và đồng thời là những hạt giống Những hạt giống dưới tàn có thể mọc lên thành hoa trái ở phía trên. Ý Nếu người làm ruộng phải làm dịp với đất, thì người tu phải làm dịp với tàn thức. Nếu chỉ làm dịp với ý thức thôi, thì ta sẽ không thành công. Vì ý thức chỉ là người làm ruộng, còn tàn thức mới chính là đất. Tất cả những hạt giống đều nằm trong tàn thức, và chính tàn thức mới cống hiến được những hoa trái của sự hiểu biết, của sự thương yêu, và của sự giác ngộ Cho nên chúng ta không tu tập Thì đất tâm sẽ đưa lên những quả khổ đau Giận hờn, vô minh và kỳ thị Vì vậy ý niệm đất là rất quan trọng Vì đất luôn luôn cất giữ những hạt giống Có đất là có hạt giống Nếu đã tụng kinh địa tạng Chắc quý vị còn nhớ một câu trong bài tựa Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng Địa có nghĩa là vững chãi, là sâu dày Là chứa đựng được rất nhiều Kiên là chắc chắn Hậu là dày Là có chiều sâu là chắc chắn Tính chất thứ ba của đất là quảng hàm tàn Quảng là rộng rãi Tàn là chứa đựng Quảng hàm tàn là có khả năng bao gồm và chứa đựng rất rộng rãi Vì vậy chứa tàn thức rất có ý nghĩa Tàn thức là một cái thức chứa đủ tất cả các hạt giống Nó có tính cách dưỡng chảy và sâu dày Hạt giống ở tàn thức có đủ loại Hạt giống xấu, hạt giống tốt Hạt giống của ma và hạt giống của buộc Hạt giống của khổ đau có mặt Mà hạt giống của hạnh phúc cũng có mặt Vì vậy tàn thức có khi được gọi là Nhất thiết chủng thức Tức là cái tâm thức có đầy đủ Tất cả các loại hạt giống Ở làng mai Đứng trên đồi nhìn xuống Ta thấy những ruộng nho, những đồi mận rất đẹp Ta nên biết rằng Những trùng đất đai đó đã được cày bừa rất kỹ lưỡng Tại xóm hạ đất ở các giường trồng rau trong nhà mặt trời đã được chuẩn bị thật kỹ, cho nên ta mới có các loại rau mọc lên rất mạnh và tốt tươi. Sư cô bảo nghiêm và sư cô chăm dị là hai người đã để ra rất nhiều thì giờ và công phu để chăm sóc những giường rau ở sấm hà. Các sư cô biết rất rõ nếu không xới, không nhổ cỏ, không làm cho đất mềm, đất nhuyễn thì không thể nào trồng rau được. Tâm của ta cũng vậy, nếu tâm của ta không được điều phục, không được uống nắng. Không được bảo hộ thì tâm của ta sẽ gây ra đau khổ Và không thể nào tạo được hạnh phúc cho mình và cho người Ba tâm sở mới trong đạo buộc Nam Tông Trong khóa tu mùa xuân vừa qua Chúng ta đã học về 51 tâm sở một cách khá kỹ lưỡng Pháp tướng Duy Thức học và 51 tâm sở đã trở thành quen thuộc với chúng ta Nhưng khi đi vào lĩnh vực của Nam Tông đã khám phá ra những tâm sở mới không có mặt trong số 51 tâm sở thường được nhắc đến. Hôm nay, chúng ta sẽ kể tên ba tâm sở mà chúng ta chưa được học trong số những tâm sở thiện của đạo buộc bát truyền. Trước hết là tâm sở nhu nhuyến, tiếng phạn là Sita Muduta. Nhu nhuyến là mềm, tâm nhu nhuyến dễ làm việc lắm, còn nếu tâm cứng ngắt thì rất khó làm việc. Đất cứng mà không cày thì không trồng trọt gì được Hãy lấy một cành cây khô mà ta lượm ở Pháp thân tạng làm ví dụ Khi ta uống cành cây khô này thì nó gãy Trong khi đó với một cành tre non hay một dây mây Ta có thể uống nắng một cách rất dễ dàng Sự khác nhau giữa cành cây khô và sợi dây mây Là ở chỗ một bên có sự nhu nhuyến Một bên không có sự nhu nhuyến Tâm của ta cũng vậy Có khi nó cứng ngắc cố chấp đủ thứ Dù có người muốn giúp, cố nói cho ta nghe một điều gì đó Nhưng tâm ta nó vẫn trơ trơ, vẫn không chuyển lai Tâm đó gọi là tâm không nhu nhuyến Một tâm sở khác là tâm thích ứng Ngày xưa dịch là tâm thích nghiệp Vì trong đó có chữ Kama Nhưng dịch là tâm thích ứng thì dễ hiểu hơn Tâm thích ứng là tâm uyển chuyển Tâm có thể chấp nhận được những hoàn cảnh mà ta không chờ đợi trước Ví dụ ta có một ý niệm về làng mai Nghĩ rằng làng mai là thế này hoặc thế kia Nhưng khi về tới làng Thì thấy làng mai không giống như những điều mà ta đã vẽ ra Đã suy nghĩ đến Vì không bỏ được cái ý niệm trước của ta về làng mai Nên ta không thích ứng được Kết quả là ta cảm thấy thời gian ở làng mai không hạnh phúc Vì những điều ta mong đợi đã không xảy ra Tâm đó gọi là tâm không thích ứng Trong khi đó tâm thích ứng là tâm dễ hội nhập với hoàn cảnh trong hiện tại Hội nhập ở đây không có nghĩa là ta phải bỏ cái của ta và hoàn toàn đi theo cái của người khác. Hội nhập ở đây là ta hòa chung với hoàn cảnh và tìm cách để đem những điểm tích cực của mình ra, cống hiến và phối hợp với cái tích cực của địa phương, khiến cho hai cái tốt được phối hợp với nhau. Mình không đánh mất cái tốt của mình mà địa phương cũng không đánh mất cái đẹp của địa phương. Đó gọi là thích ứng. Ví dụ các sư chị ở Việt Nam có cái đẹp, cái hay của truyền thống, sang làng mai các sư chị thấy các sư em thỉnh thoảng thiếu những cái hay đó của truyền thống nhưng đồng thời các sư chị lại thấy các em có những cái hay của Tây Phương của những cái không truyền thống nếu các sư chị thích ứng thì các sư chị chấp nhận hoàn cảnh mới rồi từ từ trao truyền những cái hay cái đẹp truyền thống cho các sư em đồng thời học những cái hay cái đẹp mà các em có tại vì mỗi nền văn hóa đều có những nét đặc thù khác nhau nếu các hưng sư chị bó tay Và nghĩ là mình phải về lại Việt Nam Còn nếu ở lại thì mình sẽ không làm được gì hết Đó là vì các sư chị không có tâm thích ứng Một tâm sở khác gọi là tâm hữu năng Có khi dịch là tâm tinh luyện hay tâm xảo diệu Tâm xảo diệu là tâm có khả năng làm được những việc Mà những tâm khác không thể làm được Người có tâm đó thì rất khéo léo Khéo léo như hai bàn tay của một cô y tá khi chích thuốc hay băng bó Phải tập luyện lắm mới có được hai bàn tay của cô y tá. Ai muốn biết hai bàn tay của cô y tá như thế nào thì hỏi sư chị Bảo Nghiêm hay sư chị Minh Tánh. Tâm của mình cũng vậy. Khi tâm của mình xảo diệu thì mình có thể đối cơ đối cảnh và độ đời được một cách rất dễ dàng. Mình có thể sống với các sư em, sư anh, sư chị một cách rất hạnh phúc. Còn nếu không có tâm xảo diệu, nếu cứng ngắc và không biết thích ứng Thì mình chỉ chịu chết thôi Tất cả những tâm sở và tâm hành này Đều có hạt giống ở trong tàn thức Nếu thực tập chuyện cày ruộng Thực tập chuyện tu học hàng ngày Thì hạt giống của tâm du nhu duyến Của tâm thích ứng Và của tâm xảo diệu Sẽ tưới tẩm Và ta sẽ trở thành một người sống có hạnh phúc Trong bất cứ hoàn cảnh nào Vì vậy mỗi khi giận buồn Hoặc thất vọng ê chề Ta thối thất muốn bỏ đi Muốn trốn tránh xã hội loài người thì ta phải biết rằng cái tâm của ta đang còn là một miếng đất quan, chưa được cày bừa, chưa được tu tập. Buộc dạy rằng tâm không tu tập sẽ đem lại rất nhiều khổ đau cho mình và cho người. Tâm được tu tập sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Vì vậy, đối với người tu hành, công việc hàng ngày là cày cái mảnh đất tâm của mình. Khi ngồi thiền, mình cày ruộng tâm của mình. Khi đi thiền hành, mình cũng cày ruộng tâm của mình. khi nghe chuông khi thở khi ăn cơm đều là những lúc mình cày ruộng tâm của mình cả cũng vậy khi lượm mận làm mức nấu cơm đều là những lúc ta cày miếng đất của ta đừng nghĩ rằng tu hành chỉ xảy ra trong khi mình ngồi thiền hay nghe thuyết pháp mà thôi cái tâm của mình phải luôn luôn được tu tập theo danh từ hán việt tu là làm cho đẹp làm cho tốt làm cho nó có thể sử dụng được như trong danh từ tu bổ tiếng phạn bhavana tu Có nghĩa là cày bừa trồng trọt Tiếng Pháp là culte Tiếng Anh là Cultivation Ví dụ như tu từ bi Có thể dịch là The Cultivation of Compassion and Loving Kindness Ta phải cày bừa đất Phải gieo hạt giống Phải tưới tẩm Đó là tu tập Bavana là như vậy Cố nhiên khi muốn trồng thì ta phải có đất Mà đất thì đã có rồi Nhưng có thể đất của ta còn quan Cho nên ta phải dùng cày, dùng bừa Phải tưới tẩm, phải dung bón, phải gieo hạt giống Và phải trừ diệt cỏ Tất cả những công việc đó đều thuộc vào phạm vi tu tập Vì những phiền não hàng ngày quấy động Và vì ta có hạt giống từ dưới chiều sâu của tàn thức Nên nếu không tu tập thì chúng sẽ lăn xăng, trỗi dậy Và làm cho quan cảnh của ý thức tiêu điều Ý thức là phòng khách của chúng ta Còn tàn thức là kho chứa Khi kho chứa đầy khổ đau Thì thỉnh thoảng khổ đau đẩy cửa vào ngồi chém chệ trong phòng khách của ta Nếu không tu tập Thì ta không có khả năng đuổi chúng đi Không có khả năng chuyển hóa chúng được Ý thức là người làm trường Người làm trường phải biết điều phục khu giường của mình Phải biết cày bừa Phải biết nhổ cỏ Phải biết chọn hạt giống Phải biết dung bón Phải biết tưới tẩm Thì mới có những hoa trái của hạnh phúc Của thương yêu và của giác ngộ. Chương 1 Tên và nguồn gốc Kinh Tam Chi Đề Chương 1 phần 1 Nguồn gốc tên Kinh Chương 1 phần 2 Trường hợp buộc nói Kinh Chương 1 phần 3 Chủ đề hạnh phúc trong dài Kinh khác Nguồn gốc tên Kinh Kinh Tam Chi Đề hiện giờ ta có 3 bản Một bản tiếng Ba Và hai bản chữ Hán Tạp A-hàm và biệt dịch Tạp A-hàm Kinh Tam-di-đề mà ta đang đọc được dịch từ Hán Tạng Đó là kinh số 1078 trong Tạp A-hàm Tam-di-đề tiếng Phạn là sam mi là tên của một thầy còn trẻ khoảng 22-23 tuổi Thầy sam được sinh ra trong một gia đình trăm anh thế Việt Sống tại thủ đô Dương Xá. Ngày xưa trước khi thành đạo, Bụt có hứa với vua Tần Bà Sa-la là sau khi thành đạo thế nào Ngài cũng về để giúp vua. Lúc đó Bụt còn là một vị sa môn đang đi tìm đạo và hai người đã gặp nhau trên một khu đồi ở gần thành Dương Xá. Vua Tần Bà Sa-la rất cảm phục Bụt và đã khẩn quản mời Ngài về làm quốc sư. Nhưng Bụt đã nói, bần đạo xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của đại dương nhưng quả thật giờ đây bần đạo chỉ có một ước vọng mà thôi đó là ướp vọng tìm cho ra chánh đạo để cứu giúp muôn loài cuộc sống rất vô thường cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn rình rập ta những ngọn lửa phiền não từ nội tâm như tham vọng giận dữ oán thù si mê ganh ghét và kiêu mạn đang nung nấu tâm hồn ta và ta chỉ có thể đạt tới an lạc thật sự nếu ta tìm được con đường tu tập chỉ khi nào đạo lớn được tìm ra thì mọi loài mới có con đường giải thoát nếu bệ hạ có lòng yêu mến bần đạo xin bệ hạ để cho bần đạo được theo đuổi con đường mà kẻ tu hành này đã hướng đến từ lâu bần đạo xin hứa là khi nào tìm ra được đạo bần đạo sẽ trở về chia sẻ với đại dương. Vì vậy sau khi thành đạo lập được tăng thân ở vườn Nai Trở về thăm cây bồ đề Điều phục ba anh em ông Kajip thờ thần lửa Và thu nhận gần một ngàn môn đồ của ba vị này làm đệ tử xuất gia Buộc đã đưa cả giáo đoàn đó về thủ đô Dương Xá Cư trú tại rừng kè mới trồng ở ngoài ô Cách thủ đô hai dặm về phía nam Buổi sáng giáo đoàn được phép vào thành để khất thực các vị khất sĩ tổ chức thành từng chúng 25 người bước từng bước khoan thai và có ý thức tay ôm bình bát mắt nhìn thẳng về phía trước dáng điệu rất uy nghi dân chúng trong thành rất ngạc nhiên khi thấy có một giáo đoàn khất sĩ mới đông đảo nhưng rất trang nghiêm bụt cũng đã đi khất thực chung với các thầy chỉ trong vòng nửa tháng phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do buộc lãnh đạo tiếng đồn tới tay vua và vua biết là người xưa đã trở về. Bột chưa kịp đi thăm vua thì một buổi chiều vua cùng hoàng hậu và thái tử đã ngồi xe tứ mã tìm về rừng kè để thăm bột. Tháp tùng vua có nhiều nhân sĩ trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới Bà la Môn. Trong đó có thân phụ của Samhiti. Lúc đó Samhiti là một người trẻ cũng được đi theo phái đoàn. Cố nhiên chàng không phải là một thanh niên tầm thường. nếu không có tài, không có ưu thế trong xã hội, thì đâu dễ gì chàng được tham dự vào phái đoàn để đi thăm bột. Sư chú Samiti và Ma Dương ngay lần đầu được gặp bột và chứng kiến cuộc nói chuyện với bột và vua Tần Bà Sa La. đã có ý định muốn xuất gia và người trai trẻ này là một trong những thanh niên đầu tiên ở thành Dương Xá được chấp nhận vào giáo đoàn của bột. Sau khi xuất gia, Samitri được về ở tại một vùng để tu học chung với một số các thầy khác và thầy sống rất an lạc. Sau vài năm tu tập, trong một đêm thiền tọa, thầy Samitri quán chiếu thấy mình thật may mắn đã được chấp nhận vào trong giáo đoàn màu nhiệm này và thầy cảm thấy rất hạnh phúc. Bỗng nhiên thầy nghe một tiếng nổ kinh hoàng giống như là trái đất vỡ tung làm thầy rất quán sợ. Ngày hôm sau, Tìm tới buộc thầy kể lại câu chuyện đã xảy ra Bạch Đức Thế Tôn Con đang thiền tọa rất an lạc Đang ý thức được sự may mắn của con Vì được xuất gia từ lúc còn trẻ tuổi Thì tự nhiên có một tiếng nổ giống như quả đất này đang dở tung Con đã rất sợ Nên đến với Đức Thế Tôn để hỏi ngài là Con phải đối trị với cái sợ ở trong con như thế nào Buộc nói Này sa mít đi Đó là ma phiền não trong tâm quấy nhiễu con Con chỉ cần biết đó là ma phiền não thôi Thì tự nhiên con sẽ bình an hết sợ Con đừng đi trốn ở một nơi khác Cứ ở ngay chỗ đó để tu học Vài ngày sau khi trở về trung tâm đó Cũng vào nửa đêm trong khi thiền tọa Thầy Samit lại nghe một tiếng nổ kinh hoàng giống như kỳ trước Thầy mỉm cười thở vào, thở ra và nói Đây là ma phiền não, ta nhận biết cái hạt giống sợ hãi ở trong ta rồi. Và màu nhiệm thay, tất cả những sợ hãi đó đều biến mất và tiếng nổ kia không bao giờ còn được nghe nữa. Từ đó trở đi, thầy Samiti sống rất an lạc và tu học rất tinh chuyên trong giáo đoàn màu nhiệm này. Câu chuyện trên đây có nghĩa là trong thời gian tu học có thể sự nghi ngờ và sợ hãi xảy ra trong tâm ta. Đôi khi sự nghi ngờ hoặc sợ hãi đó rất lớn Giống như một tiếng nổ kinh hoàng Giống như trái đất sắp nổ tung Nhưng ta không nên lo lắng Tại vì tất cả những sợ hãi và nghi ngờ đó đã từ tâm ta phát sinh Ta chỉ cần nhận diện sự có mặt của chúng Thì chúng sẽ không làm gì được ta Trong khi tu hành Nếu ta sinh ra tâm niệm chán nản Thì tâm niệm chán nản đó cũng là ma phiền não Đó là một hạt giống trong tâm địa đã nảy mầm ta không cần phải chạy trốn ta chỉ cần mỉm cười thở vào thở ra và nói rằng hạt giống của chán nản ơi người vừa xuất hiện ta biết sự có mặt của ngươi thì hạt giống đó không làm gì được ta một lần khác thầy samidhi đã gặp và đàm luận với một vị ngoại đạo khá nổi tiếng vị này là một nhà triết học lúc đó đức thế tôn đã được vua tần bà salah Cúng dường cho một khu rừng tre rất đẹp ở cạnh thành Dương Xá Gọi là tu diện Trúc Lâm Trong rừng có rất nhiều con sóc hiền lành Hôm ấy thầy Samidi đang ngồi trong một cái thất ở rừng tre Thì có một vị du sĩ ngoại đạo tên là Totali Buddha Đến gặp thầy và hỏi về giáo lý đạo buộc Ông ta hỏi về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và về cảm thọ. Thầy Samitri đã giảng, đã giải thích cho vị du sĩ đó. Kiến thức của thầy lúc bấy giờ chưa vững cho nên khi biết chuyện, bụt có hỏi lại Samitri. Samitri đã nói vài điều không đúng lắm với chánh pháp, nên bị bụt quở. Hôm đó Samitri hơi có nội kết. Tự giận mình, mới tu nên còn non yếu. Nhưng nội kết đó đã rất tốt cho quá trình tu học của thầy. Đây là những điều quý vị nên biết trước khi đọc kinh Tam Di Đề. nếu không mình sẽ không hiểu một vài chi tiết ở trong kinh câu chuyện thầy Samyde bị buộc rầy được ghi lại trong kinh Đại nghiệp phân biệt tức là kinh 136 ở trong Trung bộ kinh hai nhỏ trường hợp buộc nói kinh đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Kalanda tại kinh thành Dương Xá một số mai nọ có vị khất sĩ ra sông cởi y áo để trên bờ rồi xuống nước tắm gội tắm xong vị ấy lên bờ đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào bấy giờ có một vị thiên nữ xuất hiện hào quang từ thân hình phát ra sáng chói soi rõ cả bờ sông thiên nữ nói với vị khất sĩ thầy là một người mới xuất gia tóc còn xanh tuổi còn trẻ giờ này đáng lý phải sông ướp hương thơm trang điểm châu báu đeo tràn hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú ở đời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 Cũng nói giống như vậy và có ghi rõ tên vị khất sĩ là Tam Di Đề Trong bản văn hán tạng tuy không nêu rõ tên vị khất sĩ trẻ Nhưng ta biết chắc rằng vị khất sĩ đương sự mang tên Samidhi Chúng ta cũng có một bản dịch khác trong hán tạng là Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh Trong bản kinh này có ghi là khi thầy Samidhi cởi áo đi xuống nước tắm Thì trời còn mờ tối chưa sáng hẳn Khi bước lên thì thầy để lộ cái thân hình của một người con trai trẻ tuổi Và thầy đứng như vậy đợi cho khô ráo chứ không mặc vào một cái áo để che thân Như đã được mô tả trong Tạp A Hàm Kinh số 1078 hay là trong Kinh Văn Pali Biệt dịch Tạp A Hàm nói lộ hình xuất thủy Tức là đi ra khỏi nước để lộ thân hình và đứng đợi cho khô thôi Không nói có mặc áo vào Tôi nghĩ rằng bản kinh nói lộ hình xuất thủy có tính cách gần với kinh nguyên thủy hơn. Sau này có lẽ người ta thấy cái hình ảnh đó không được thuần phong mỹ tục cho lắm, nên bản Tạp A Hàm cũng như bản Pali đều cho thầy mặc vô một cái áo để đứng đợi cho khô mình mẩy. Ở gần núi Linh Thớ có nhiều suối nước nóng, các thầy ưa tới đó tắm. Có nhiều thầy trẻ tắm hơi nhiều nên bị buộc quở. vì vậy sau đó đã phải quy định lại là nên tắm bao nhiêu thì đủ. vì tắm ở suối nước nóng là một sự thích thú của rất nhiều thầy trong khu vực những suối nước nóng có một tu viện nói là tu viện nhưng kỳ thực không có những tòa nhà lớn mà chỉ có những thảo am những tịnh xá nho nhỏ cất lên rải rác đó đây cho các thầy lớn tuổi thôi còn các thầy nhỏ thì sống ở dưới các gốc cây những dòng suối nước nóng đó chảy vào một con sông tên là taboda và tu viện ở đó gọi là tu viện tabodarama Nước sông không còn nóng như ở suối Và thầy Samidi đã tắm ở dòng sông này Chúng ta nên biết rằng Ngày xưa các vị thiên giả hiện xuống Sống chung với người thường rất thường Hiện nay ta chỉ thấy người thường thôi Chứ không thấy chư thiên xuống nghe Pháp Thật ra chúng ta phải nghĩ rằng Giữa thiên với nhân khoảng cách cũng không xa bao nhiêu Có những người sống nhẹ nhàng như tiên Và như vậy thì dưới trần thế Cũng có những vị thiên giả Chứ không phải là không trong đoạn này ta nhận thấy vị thiên giả xuất hiện khi thầy đi mới tắm xong và chưa mặc áo có lẽ nhìn thấy thầy là một người con trai mới lớn thân hình tráng kiện mà lại xuất gia cho nên cô đã hỏi thầy tuổi còn trẻ tóc còn xanh giờ này đáng lý phải xông ướp hương thơm trang điểm châu báu đeo tràng hoa mà hưởng thọ năm thú vui ở đời tại sao thầy lại bỏ những người thương quay lưng lại với cuộc đời thế tục chịu đựng sự biệt ly Cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa Tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo Tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú hiện tại Mà đi tìm cái lợi phi thường như thế Chuyện này xảy ra trong quá khứ Nhưng cũng đang xảy ra trong hiện tại Người ta thường hay nói Mình còn trẻ mà đi tu làm gì Mình phải xông pha trong cuộc đời Hưởng thọ năm thứ dục lạc trước Rồi sau đó mình tu cũng không muộn Truyền thống Đạo Bà La Môn chủ trương như vậy Nhưng truyền thống của Đạo Bụt là một truyền thống mới khác với Đạo Bà La Môn Vì vậy mà Thầy Samhiti đã trả lời câu hỏi của vị thiên nữ Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ Phi thời nghĩa là không đúng lúc theo vị thiên nữ thì năm thứ dục lạc tài sắc danh thực thủy là lạc thú hiện tại còn lạc thú mà người xuất gia đi tìm tức là giải thoát và niết bàn là lạc thú phi thời ai lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như vậy đó là lời nói của vị thiên nữ thầy samidhi đã trả lời rất hay tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại để đi tìm cái lạc thú phi thời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 Đoạn kinh gian này rất quan trọng Ta phải nghiên cứu mới hiểu sâu được Dị thiên nữ lại hỏi dị khất sĩ Tại sao Đức Thế Tôn lại nói Trong cái vui phi thời của ái dục Dị ngọn rất ít mà chất cay đắng rất nhiều Cái lợi rất bé mà tai quả rất lớn Tại sao Đức Thế Tôn lại nói An trú trong hiện pháp là lìa bỏ được Những ngọn lửa phiền não đốt cháy vượt ngoài thời gian Đến để mà thấy Tự mình thông đạt Tự mình có thể giác tri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 Chứng tỏ thầy đã cẩn thận trong khi trả lời Thầy không dám giảng rộng ra Và câu mà thầy vừa nói trên là một câu thầy đã thuộc lòng Nó nằm trong công thức về phép niệm buộc, niệm pháp và niệm tăng Trước đây thầy đi đã một lần giảng giải rộng Nhưng vì giảng giải chưa được đúng nên thầy đã bị Đức Thế Tôn quở Thành ra bây giờ thầy cẩn thận hơn Hồi đó buộc ở tại tu viện Trúc Lâm Tu diện này ở miền nam thủ đô Dương Xá, cách thủ đô chừng vài cây số. Trong tu viện Trúc Lâm có một cái hồ lớn gọi là hồ đà Ngày xưa tu diện có rất nhiều loại tre quý do vua Tần Bà Sa La đem từ các nơi về. Trong rừng tre có rất nhiều con sóc hiền lành. Khi đến thăm buộc ở rừng kè, vua Tần Bà Sa La đã thỉnh buộc và giáo đoàn về cung thọ trai. Mấy tuần lễ sau, vào ngày trăng tròn, buổi sáng buộc, khoác áo cà sa mang bình bát cùng với giáo đoàn một hai trăm năm mươi vị khất sĩ đi vào thành dương xá để đáp lại lời mời của quốc vương tần bà sa la trong dịp thiết trai tăng cúng dường này vua tần bà sa la đã hiến cúng cho bột và giáo đoàn khu vườn tre đó dừng tre này trở thành tu viện đầu tiên của giáo đoàn đạo bột về sau giáo đoàn lại có thêm tu viện nalanda ở tám cây số phía bắc thủ đô ngày xưa tu viện nalanda là một tu viện rất phồn thịnh quê hương của thầy xá lợi phất tu viện này có hàng ngàn sinh viên xuất gia tới học thầy huyền trang cũng có khoa học ở đây bây giờ tu viện đã tan nát rồi sau này một học giả người pháp nói rằng sở dĩ ở ấn độ đạo bụt bị tiêu mòn không còn dấu vết nữa là tại bụt đã nhận đất cúng dường từ một người khất sĩ không cửa không nhà Bụt đã trở thành một địa chủ Vì vậy mà sau này Đạo Bụt đã gặp khó khăn Theo nhà học giả này thì nếu ngày xưa Bụt đừng nhận đất Đừng trở thành địa chủ Thì các giáo phái khác có muốn đánh cũng không đánh được Vì có nơi nào mà đánh đâu Ví dụ như đoàn lõa thể của giáo chủ Mahavira Đạo Danh Họ vẫn trường tồn từ thời của Bụt cho đến bây giờ Đọc những lời nhận xét này của nhà học giả Pháp Tôi chỉ mỉm cười thôi Theo tôi thì nguyên do suy đồi của đạo buộc là gì vào thế kỷ thứ bảy và thứ 8 Giới Phật tử ưa tranh luận quá nhiều Lý thuyết quá nhiều Mà không chú tâm mấy đến sự thực tập hành trì Quan trọng hơn nữa là trong đời sống hàng ngày lúc đó Đạo buộc đã không đặt nền tảng và cơ sở thực tập của mình Trong quán đại quần chúng Mà chỉ lo tiếp xúc nhiều với giới quyền quý Đó mới là những nguyên do căn bản đã đưa đến sự suy đồi của đạo buộc tại Ấn Độ Trở lại kinh Tam Di Đề Khi nghe thầy Samiti mời đi gặp buộc Thì vị thiên nữ nói Thưa khất sĩ Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh Tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo Nếu thầy có thể đến trực tiếp gặp Đức Thế Tôn Để thỉnh vấn trước dùm tôi Thì tôi sẽ xin đi theo thầy Dị khất sĩ nói Tôi sẽ đi giúp thiên nữ vị thiên nữ nói Thưa tôn giả dân tôi sẽ đi theo tôn giả Chi tiết này cho thấy rằng Ngày xưa được gặp buộc cũng hơi khó Lý do là vì chung quanh buộc Luôn luôn có những dị có uy lực lớn Tuy vậy các vị khất sĩ và nữ khất sĩ Thì tới với buộc rất dễ Thầy Samidhi tuy còn nhỏ Nhưng cũng được phép tới gần buộc dễ dàng hơn là những vị thiên giả chúng ta có thể nghĩ rằng một vị thiên giả có hào quang có quyền phép mà tại sao không tới gần buộc được trong khi đó một vị tỳ kheo trẻ như thầy samidhi mà muốn tới với buộc lúc nào cũng được chi tiết đó rất hay điều này cũng đúng trong hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta các sư cô sư chú tới với thầy rất dễ trong khi đó thì những vị có địa vị và danh lợi tới với thầy rất khó điều đó chứng tỏ rằng khi ta đã xuất gia rồi đã hoàn toàn đem cuộc đời mình đi vào trong chánh pháp thì ta đã trở thành một loại đất tốt một loại ruộng phước phước điền tốt và chỉ vậy ta được buộc để ý và chăm sóc nhiều hơn một người đã bỏ hết gia sản công danh sự nghiệp để đi xuất gia thì tự nhiên được buộc coi như là đối tượng của sự giáo hóa vì vậy cho nên dầu họ không phải là các bậc thiên giả có hào quang sáng có uy tín nhiều có địa vị lớn trong xã hội nhưng họ có thể tới với buộc bất cứ lúc nào cũng vì lý do đó mà vị thiên giả mới phải nhờ thầy Samit đi dẫn đi diễn kiến với buộc lúc ấy vị khất sĩ kia đi đến nơi buộc ở cúi đầu làm lễ với chân người lui ra đứng một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho buộc nghe rồi thầy tiếp bạch đức thế tôn nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn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 nên đi vào nẻo chết rồi buộc hỏi vị thiên nữ con hiểu bài kệ không Nếu chưa hiểu thì cứ nói vị thiên nữ bạch buộc con thật tình chưa hiểu Bạch Đức Thế Tôn con thật tình chưa hiểu Bạch Đức Thiện Thế lúc bấy giờ buộc lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác biết bản chất của dục sẽ không sinh dục tâm dục không dục tưởng không không ai xối được mình rồi buộc hỏi vị thiên nữ còn bài kệ này con có hiểu không nếu không hiểu thì con cứ nói vị thiên nữ bạch buộc con cũng chưa hiểu bạch đức thế tôn con cũng chưa hiểu bạch đức thiện thể buộc lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác Mặt cảm hơn thua bằng Tạo thành mọi tranh luận Ba mặt cảm dứt rồi Tâm không còn khuynh động Đọc xong, buộc lại hỏi vị thiên nữ Bây giờ con đã hiểu bài kể ấy chưa? Nếu chưa hiểu thì con cứ nói vị thiên nữ bạch buộc Con vẫn chưa hiểu bạch đức thế tôn Con vẫn chưa hiểu bạch đức thiện thể Buộc lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác nữa Cắt ái và danh sách Trừ mạng hết buộc ràng Chấm dứt mọi sân hận Nội kết và hy cầu Là giải thoát mọi cõi Đời này và đời sau Rồi buộc hỏi vị thiên nữ Lần này con có hiểu được ý nghĩa của bài kể không? Nếu không thì con vẫn có thể hỏi thêm thiên nữ bạch buộc con đã hiểu bạch đức thế tôn con đã hiểu bạch đức thiện thệ nghe bột nói kinh này xong vị thiên nữ vui mừng dâng theo biến đi và không ai còn trông thấy tâm dạng cô đâu nữa đó là trường hợp mà bột đã nói kinh samydi kinh này trích từ bộ tạp a hàm khi đọc kinh này chúng ta sẽ xét luôn văn bản bằng tiếng pali và văn bản bằng chữ hán trong bộ biệt dịch tạp a hàm Có một vài kinh khác cũng có liên hệ tới kinh Samhiti Chúng ta sẽ có dịp tham cứu Phi thời, một chủ đề lớn của kinh Tam Di Đề Đối thoại với thiên nữ Câu trả lời đầu tiên của thầy Samhiti là Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại Mà đi tìm cái lạc thú phi thời Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời Để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại đấy chứ Tiếng Phạn Kala có nghĩa là thời gian Còn Kalika là nằm trong thời gian Và khi thêm chữ A vào thì thành Akalika Nghĩa là không nằm trong thời gian Nghĩa là phi thời Cách dùng chữ trong kinh điển rất là màu nhiệm, Ta phải cẩn thận lắm mới hiểu được Kinh có ghi lại lời buộc Đã nói với vua Ba Tư Về vấn đề vượt thoát thời gian Khi nhà vua đến tham buộc lần đầu tiên Thì Bụt nó mới có 38 tuổi Vua đã hỏi Bụt Samun gotama Người ta thường ca ngợi Ngài là Bụt Là người đã đạt tới quả vị giác ngộ cao nhất Trẫm băng khoăn tự hỏi Tuổi Ngài còn nhỏ Năm tu của Ngài cũng còn ít Thế mà tại sao Ngài lại có thể đạt tới thành quả đó được Trẫm đã nghe nói đến nhiều vị đạo cao đức trọng Như Purana, Kasapa. như makhali gosala v họ là những vị tu lâu năm tuổi tác đều lớn tại sao họ không tự nhận là bậc chánh biên tri giác buộc ôn tồn trả lời đại dương à vấn đề chứng ngộ không phải là vấn đề tuổi tác vấn đề chứng ngộ không phải là vấn đề thời gian rồi ngài đem ra bốn ví dụ để khai thị cho vua ngài nói đại vương à có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường một vị dương tử bé một con rắn con một đốm lửa nhỏ và một nhà tu trẻ vị dương tử tuy còn bé mới có ba bốn tháng thôi nhưng cũng có dương tính của một đấp vua như bệ hạ bây giờ một con rắn độc tuy nhỏ bằng chiếc đũa nhưng nó có thể làm ta mất mạng trong chốc lát một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn Một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả trị giác ngộ hoàn toàn Vì tuy trẻ nhưng vị ấy có giác ngộ tính bên trong Đại vương à Người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một dương tử bé Một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng hay một nhà tu trẻ Câu trả lời của Bụt bao gồm trong mấy chữ Giác ngộ không phải là vấn đề thời gian, không thuộc về thời gian Chữ Kalika ở đây có nghĩa là thuộc về thời gian Bị thời gian chi phối Còn Akalika là vượt ra khỏi thời gian Không bị thời gian chi phối Akalika là một danh từ dùng để diễn tả pháp của buộc Trong văn học Phật giáo có một từ rất hay Đó là kiếp ngoại Kiếp tức là Kampa Có nghĩa là thời gian Ngoại tức là ngoài Ngày xưa Thầy Trọng Ân Có là một bài thơ nói về ngày đảng sanh Trong đó thầy viết Qua nở trong kiếp ngoại Đây là một thứ qua không tàn phai vì thời gian Ta có thể dùng chữ thời ngoại Nhưng không hay bằng chữ kiếp ngoại Kinh Tam Chi đề thì dùng chữ phi thời Nhưng kinh này được dịch vào khoảng thế kỷ thứ 4 Do đó ta có thể thay bằng những chữ mà ta thấy nó hợp thời gian Ví dụ như kiếp ngoại hay thời ngoại Hôm trước quý vị đã cùng thực tập tụng Kinh Pali Chúng ta đã tụng Svakhato, Bhagavata, Dhammo, Sanditiko, Akaliko, Sipaksiko Akaliko là phi thời, tức là vượt thoát thời gian Ban đầu vị thiên giả nói rằng sự tu học xuất gia hành đạo có tính cách phi thời Ở đây cô có ý nói là không đúng lúc Tại sao thầy còn trẻ mà lại đi xuất gia? Cô đã dùng chữ phi thời theo nghĩa đó Nhưng trong giáo pháp chữ phi thời lại có nghĩa là vượt thoát thời gian, không bị thời gian chi phối Cũng trong giáo pháp ta học rằng Dục vọng nằm trong thời gian và bị thời gian chi phối Cái hay của câu kinh là ở chỗ đó Nó gần giống như một sự chơi chữ Hai bên nói hai ngôn ngữ khác nhau Một bên ở thế tục thì nói Tại sao lại bỏ cái vui hiện tại Để đi tìm cái vui phi thời Một bên đã xuất gia thì nói Cái mà cô gọi là thú vui hiện tại Là cái đang bị thời gian chi phối Vì nó nằm ở trong thời gian Cái mà tôi đang thực hiện Đang sống đây Là cái vượt thoát thời gian Nó không bị thời gian chi phối Muốn hiểu rõ hơn đoạn này Quý vị có thể đọc thêm kinh Người Áo Trắng Trong đó tôi có giải thích tường tận những danh từ này Những tranh từ đó là để mô tả tính chất màu nhiệm của giáo pháp đạo buộc Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại đấy chứ Câu nói này cố nhiên là vị thiên giả không hiểu Tại vì thầy Samidi chưa giảng cho cô hay buộc có dạy rằng Tu học thì mình có hạnh phúc ngay trong hiện tại Và giáo pháp mà mình đang tu tập Có thể cho mình niềm vui ngay trong hiện tại Mình có hạnh phúc ngay trong khi mình tu học Có một mệnh đề được ghi lại trong rất nhiều kinh Nhưng không thường được nhắc tới Đó là mệnh đề hiện pháp lạc trú Hiện pháp tức là cái gì đang xảy ra trong hiện tại An trú một cách có hạnh phúc ở trong giây phút hiện tại Thì gọi là hiện pháp lạc trú Dita Dharma Suka Ditta Dhamma là hiện Pháp, Sukha là lạc, Vihari tức là trú. Sukha Vihari là lạc trú. Đây là tinh túy của giáo Pháp Đạo buộc Trong khi tu học, ta phải để tâm tiếp xúc với hiện tại màu nhiệm và phải có an lạc ngay trong khi tu học. Ví dụ khi đi thiền hành, ta không đi thiền hành cho tương lai, mà đi cho hiện tại. Mỗi bước chân phải đem lại an lạc. Mỗi bước chân phải có tác dụng nuôi dưỡng ta Khi ngồi thiền cũng vậy Ta không ngồi cho tương lai Mà phải ngồi làm sao để có an lạc Và có hạnh phúc ngay bây giờ Khi rửa nồi nấu cơm rửa bát Ta đều phải thực tập cái pháp gọi là Hiện pháp lạc trú Trong câu trả lời kể trên Tuy rằng thầy Samidi không nói thẳng ra Nhưng thầy đã có ý nói với vị thiên giả là Tôi đang có hạnh phúc đây Tại vì tôi đang thực tập theo cái nguyên tắc gọi là hiện pháp lạc trú Tôi đang có hạnh phúc thật sự ngay trong giờ phút hiện tại Chứ tôi không đang chạy theo một bóng dáng của hạnh phúc trong tương lai Bóng dáng của hạnh phúc là danh, là lợi, là tài, là sắc Chúng chỉ mới là bóng dáng thôi Và chính đó mới là phi thời Còn trong sự thực tập của một khất sĩ Thì cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc đang có Cho nên cô không thể nói rằng tôi đang đi theo một cái gì phi thời được. Ba nhỏ, chủ đề hạnh phúc trong vài kinh khác. Trong kho tàng kinh điển của đạo Phật, có nhiều kinh khác cũng đề cập đến hạnh phúc trong hiện tại. Ta kể ra đây một kinh bằng chữ Hán và một bằng chữ Pali. Kinh ngắn nhưng rất hay. Những kinh này vì ngắn nên ta có thể đọc nguyên văn bằng chữ Hán hay là bằng tiếng Pali. Rất dễ và rất vui Mỗi kinh gồm có 3 bài kệ, Và mỗi bài chỉ có mấy câu thôi Về bài kinh chữ Hán ta có hai bản văn. Bản thứ nhất trích từ bộ Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh thứ 132 Bản thứ nhì từ trong bộ Tạp A Hàm Kinh thứ 995 Bài dịch từ Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh thứ 132 Như sau Đây là những điều tôi nghe về một thời buộc đang cư trú Ở giường kỳ thọ cấp cô độc có một vị thiên giả hào quang và vẻ đẹp sáng tốt bội phần trong đêm hiện đến chỗ buộc ngồi sau khi làm lễ với chân buộc vị thiên giả ngồi xuống một bên lúc bấy giờ hào quang của vị thiên giả bừng sáng lên một cách rực rỡ soi chiếu khiến cho tu diện kỳ hoàng trở nên sáng rực rồi vị thiên giả trong khi ngồi một bên buộc nói lên bài kệ sau đây ở chốn a lan nhã tu phạm hạnh vắng lặng Mỗi ngày một bữa ăn Sao nhan sắc vui tươi Bụt trả lời Không sầu luyến quá khứ Không cầu mong tương lai Hiện tại nuôi chánh tri Đoạn dục để giữ mình Sáu tình đều nhẹ nhõm Nên nét mặt vui tươi Bụt giải tiếp Tương lai còn mong cầu Quá khứ còn truy niệm như cỏ non xanh tốt cắt rồi phơi giữa nắng, kẻ phàm phô khô héo chỉ vì ngần ấy thôi. Lúc đó vị thiên giả rất vui mừng liền đọc một bài kệ để tán dương buộc. Quá khứ đã từng thấy trưởng phu đạt niết bàn lìa sợ hãi nghi ngờ vượt qua biển ân ái. ta thử tìm hiểu nghĩa từng câu ở chốn a lan nhã có nghĩa là ở nơi chốn núi rừng a lan nhã tức là núi rừng tiếng phạn aranya là thuộc về rừng ở chợ lớn có một ngôi chùa gọi là bồ đề lan nhã các thầy ngày xưa ưa ở trong rừng cho yên tĩnh nên gọi là ở chốn a lan nhã tu phạm hạnh vắng lặng Tu phạm hạnh tức là hành trì giới luật tinh khiết. Mỗi ngày một bữa ăn, sao nhan sắc vui tươi? Các thầy ở chốn văn que không có xe hơi, không có truyền hình, không có rạp hát, không có phố xá, mỗi ngày ăn một bữa thôi. Tại sao mặt mày người nào người nấy sáng rỡ và tươi vui như vậy? Trong sáu câu kệ kế tiếp, Bột dạy rằng Người không biết tu tập là người Phàm phu. Cứ ngồi thắc mắc lo lắng và mong cầu về tương lai hoặc than khóc tiếc thương và truy niệm về quá khứ. Họ giống như những ngọn cỏ non bị người ta cắt đứt đem phơi giữa nắng. Sau đó, bốn câu tán dương buộc của vị thiên giả, nó có nghĩa rằng con đã từng thấy một vị đại trượng phu đạt tới niết bàn, lìa bỏ tất cả những sợ hãi nghi ngờ và vượt qua được tất cả những biển ân ái trong đời. chặt đứt được những cái dây mà kẻ khác cứ khăng khăn mình buộc lấy mình vào trong. Dựa vào văn bản trích từ Tạp A Hàm kinh thứ 995, tôi dịch như sau: Khất sĩ trong rừng cây sống vắng lặng nhẹ nhàng, tu phạm hạnh thanh tịnh, mỗi ngày một bữa ăn. Lý do nào khiến họ mặt mày luôn sáng rõ? Bột trả lời. Không sầu luyến quá khứ Không mong mỏi tương lai Chánh trí luôn hành trì Sống trong giờ hiện tại Ăn cơm trong chánh niệm Nên mặt mày tươi vui Kẻ ngu si sầu héo Như cỏ tươi bị cắt Vì dướng mắt quá khứ Vì theo đuổi tương lai vị thiên giả tán dương đã từng thấy trưởng phu đạt niết bàn vững chãi mọi khổ nạn qua rồi vượt thoát ngàn ân ái ta thấy ý kinh trong tạp a hàm cũng giống như trong biệt dịch tạp a hàm tuy vậy trong biệt dịch tạp a hàm có thêm câu sáu tình đều nhẹ nhõm kinh thứ hai nằm ở trong tạng pali kinh này cũng nói về đề tài sống hạnh phúc và thảnh thơi đó là kinh Samyutta Nikaya 194, dịch là kinh ở rừng. Kinh này không phải do buộc nói mà là do một thầy kể lại những điều của một vị thiên giả nói ở trong rừng. Một thổi nọ có nhiều vị khất sĩ kết hạ tại một khu rừng thuộc miền quê nước Kosala. Các vị khất sĩ sau khi đã quản mãn khóa an cư ba tháng, bắt đầu rời khu rừng đi du hành. Một vị thiên giả trú ở trong khu rừng này Thấy vắng bóng các vị khất sĩ Liền than thở buồn bã Nói lên bài kệ sau đây Hôm nay trong lòng ta Trong văn không niềm vui Những chỗ ngồi hôm qua Giờ đây không người ngồi Các bậc đa văn ấy Thuyết pháp thật là giỏi Đệ tử Đức Thế Tôn Hiện đi đâu hết rồi Vị thiên giả này rầu lắm Vì trước đó ngày nào ông ta cũng được thấy Các thầy ngồi ăn cơm im lặng Ngồi thiền và đi kinh hành Ngày nào cũng được nghe các thầy thuyết pháp Nhưng bây giờ các thầy đã đi hết Và khu rừng vắng que Khi nghe bài kệ đó Một vị thiên giả khác bèn dùng một bài kệ Để đáp lại Họ đi Ma Kiệt Đà Họ đi Cô Sa La Còn những khất sĩ khác Lại đi về Va Như nai thoát bẫy sập, chạy nhảy khắp bốn phương. Đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Họ đi Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là một nước ở miền Nam sông Hằng, tức là Vương quốc Magadha của vua Tần Bà Sala Họ đi Cô Sa La. Cô Sa tức là Vương quốc Kosala ở thượng lưu sông Hằng. sứ cô vua Batuna. Còn những khất sĩ khác lại đi về va Vajra, có khi gọi là Vasi, là một nước nhỏ ở miền bắc sông Hằng. Thủ đô của nó là Tirsalī. Vatsali. Đây là nước đầu tiên ở Ấn Độ thiết lập được một nền dân chủ. Họ có quốc hội sớm nhất trên thế giới. Bột có một tu viện ở đó Và đó cũng là quê hương của Ampapali Người đã cúng dường cho Bột Một khu vườn xoài rất mát Ampapali là một cô ca sĩ nổi tiếng đương thời Trước kia đã là tình nhân của vua Tần Bà Sa Như nay thoát bẫy sập Chạy nhảy khắp bốn phương Đời sống người xuất gia Là thảnh thơi như thế Ta phải hiểu rằng bẫy sập này là cái bẫy của năm thứ dục là tài, tiền tài, sắc, sắc đẹp, danh, tiếng tăm, thực, thức ăn ngon, dịch thụy, mê ngủ. Nhìn ai thoát bẫy sập là những con người không bị những cái bẫy của năm thứ dục vọng giam cầm. Thoát khỏi những cái bẫy như vậy rồi thì bầy nai có thể chạy nhảy khắp bốn phương. Những người khất sĩ cũng vậy, đời sống của người xuất gia là thảnh thơi như thế. Thảnh thời ở đây có nghĩa là không bị dướng vào cái dòng kiềm chế của năm thứ dục lạc Những kinh như kinh này đều nói về cái hạnh phúc mà chúng ta có thể đạt tới ngay Trong cái giai đoạn cùng nhau thực tập theo chánh pháp Ngay trong thời gian tu học với nhau trong hiện tại Trở lại với kinh Tam Di Đề vị Thiên Nữ hỏi Thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại vị Khất Sĩ đáp Đức Thế Tôn có dạy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 Đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại Khi đọc một đoạn kinh như trên, ta thường nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu được dễ dàng Nhưng khi đi sâu và từng từ trong kinh, ta mới thấy những đoạn kinh này rất sâu sắc, rất thâm diệu. Ta sẽ từ từ nghiên cứu trong các bài pháp thoại sau này